Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn Tặng một bộ quỷ vương đan kinh Tự biên không có phẩm cấp Một bộ đạo điển Vạn la tạp ký Một bộ công pháp thần cấp sơ dài Hoàng đạo hành long quyết Một bộ công pháp thần cấp Tiên âm tầy thần khúc phổ Một quyển thượng phẩm huyền giai Lăng hư kiếm kinh Một quyển trận đồ Quỷ thần âm dương trận Một quyền công pháp thượng phẩm huyền giai Đa tình đạo quyết Có 73 đạo quyết thống thập 411 Thiên Kinh Văn. Khế thư linh mạch chưa khai thác, có 105, 30 cây bào dược, 27 miếng kim đan, chính là bảy lễ. Một tháng trước, thành Châu Bắc vực gần vùng Phong Tiễn Sơn. Ba tông môn lớn nhất Bắc vực là Thuần Dương đạo, Phù khí đạo và Âm linh đạo. Lấy sơn môn đứng đầu là Thuần Dương đạo, cửa cung Thuần Dương đạo chính tọa vô thượng. nằm lão già thân mặc đạo bào màu xám cho gối quỳ ở trên quảng trường cửa cung, đỉnh đầu là mặt trời tối trăng, chiếu nắng hè xuống, dâng lên hạ lễ, rồi yên tĩnh chờ lão đạo tiếp khách kia Trên thể <cười> Nam vị đạo hữu tới nam chiêm hữu lễ rồi. Một lát sau, trong cửa gỗ đóng chặt, bên trong thuần dương đạo cung đen ngòm, mới có một tiếng nói giả nuông bằng lên, giọng nói cũng có chút cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có điều cũng không có mời, có ý mời người vào. Giống như là có chút mất hứng với lễ vật được dâng lên Lời của ông ta còn chưa dứt Là có một giọng nói âm trầm của một lão bà vang lên Những đạo quyết đồng nát Công pháp bị lậu này Ở trong đại điện tàng kinh của ta nhiều như là cát sông Lữ đạo hữu, Người mời ba người chúng ta Tới chính là muốn xem những bài lễ này sao <cười> Ngay cả tạp ký Không có phẩm cấp cũng bằng tư dân Chỉ có thể ném cho đệ tử ngoại môn làm bản lập đáng, đáng giá để ba người bọn ta Đặc biệt tiếp nhận sao hồi bẩm ba vị đạo chủ, quỷ vương đan kinh chính là tuyệt học của lệ gia nam chiêm quỷ vương ta, cũng là một môn đạo, luyện hóa quỷ đan, mở mê khiếu quả thực đạo bí thuật chuyển kiếp. vạn la tạp ký là hội tụ sở học trọn đời của vạn la đạo hữu, đan ký phù thuật bao hàm toàn diện, chỉ vì mức thành thư gần đây nên còn chưa ai đánh giá, chỉ có thể gọi nó là đạo điển không phẩm cấp. hoàng đạo hành long quyết chính là thần quyết do sở vương đình đứng đầu sở vực đặt mầm nóng. Thần pháp xuất xứ từ Thương Lan Hải Cung. Thần pháp xuất xứ từ Thương Lan Hải Long Cung, mấy chục đời tiên hiền vương đình đều xuất hiện lớp lớp, hợp thành hoàng đạo tu luyện của nhân tộc. Ở trước mặt Thuần Dương Đạo Cung, một lão giả mặc tạp y, bên người bày ra một cái hồ cầm nhàn nhạt, nhạt mở miệng hồi bổng. Tiên âm tẩy khúc thần phổ là một đời tu hành của lão phu, lấy thanh âm nhập đạo, không quan trọng tâm đức, có thể không vào pháp nhãn của cao nhân. Nhưng cũng có chút tác dụng Lăng hư kiếm kinh là của Long Kiếm Đình Lão Hữu Khi còn trẻ tuổi có được một nửa bộ kiếm kinh Lại thêm tâm huyết quán, Thôi hàng mà thành Tự có bí mật độc đáo riêng Quỷ thần âm dương trận Lại là trận đồ tổng cương hàng đại tông Có thể nói Đó là nguyên căn của trận đạo Nam Chiêm Ta Đa tình đạo quyết Lại là công quyết bản nguyên của Nam Chiêm Bắc Vực đa tình đạo tông Luyện hóa âm dương Kỳ lý xương huyền Bảo dược của Kim Đan Bảo dược và Kim Đan này Cũng là trước đây đoạt được từ Nam Chiêm huyền vực Đây là thịnh tình của chúng ta với ba vị đạo chủ Cũng là lòng thành kính của Nam Chiêm Hy vọng ba vị đạo chủ Nhìn vào phân lượng thành tâm của chúng ta Nghe chúng ta <cười> Không cần mèo khen mèo dài đuôi nữa đâu Bên trong thuần dương đạo cung Một tiếng nói trẻ tuổi Có chút bé nhọn vang lên Bạn tọa tò mò là vì sao đông độ thần châu thương lượng lập đạo lại chỉ có năm người các ngươi hoàng phủ gia của nam chiêm vì sao lại không cử người tới những năm gần đây linh sơn tự của vân già vụ cháu đã thu nạp một vài cô hồn dã quỷ không nhà để về mưu đồ không nhỏ vì sao đại sự lập đạo lớn như thế này bọn họ lại không phái người qua đấy sau khi nói xong cửa gỗ của thuần dương đạo cung bị một cơn gió lạnh thổi qua bốn phía mở rộng lộ ra một hình dáng ba người ở bên trong đạo cung Có ba vị tu giả khí tức, cao thầm kinh khủng, ngồi trên bồ đoàn. Một người trong số đó là một lão già già rồi, nhưng vẫn trắng kiện. Người mặc một bộ đạo bào màu trắng tới trói mắt. Một vị bên trái là một bà lão da như da gà. Người mặc bộ đạo bào màu đỏ sậm. Một vị nam tử bên phải, dám về bề ngoài trẻ trung, nhưng ánh mắt lại có chút tàng thương. Mặc một bộ pháp bào màu xanh nhạt, Mấy rồi chính là đã mở miệng. Cửa đạo cung năm vị lão già ngồi trên quảng trường liếc nhau, vẫn là do lão giả bên người đặt một cây hồ cầm nhẹ giọng trả lời. Hoàng phủ gia từng nói, thế hệ này người có tu vi kim đan vẫn luôn hiếm muộn, không có người thích hợp để lựa chọn. Nguyên anh lão tổ lại ngại vì một chuyện đã qua trước kia của cửu thiên chi minh, nên không thiện đông đô thần châu. Còn như linh sơn tử vốn là người thuộc vùng thiếu văn minh, không để ý tới thế sự, chọn tới chọn lui, tứ vực nam chiêm sở vực. Tây Bạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn Cũng chỉ có sở vực Đại Tuyết Sơn ta Mới có một nhóm có thể tới Thần Châu Lời nói cực kỳ thanh khẩn Bà lão ngồi ở trên bộ đoàn bên trái Lại cười âm lạnh nói Cho dù người của Hoàng Phủ Gia Cùng Linh Sơn Tự không tới được Với thân phận và tu vi của ngũ Đại Tiết Sơn Người Muốn luận đàm với bọn nhóm về việc lập đạo Là có phần không đủ tư cách Bốn <cười> năm trước Chư đạo của bắc vực thần châu ta đã mở một cánh cửa cực lớn Cho phép tiểu bối nam chiêm các người bái vào chư đạo để tu hành Đừng nói là những người lưu danh trên thần bia huyền vực Cho dù là một tên phế vật Cũng để mặt đám lão già trồng thành các người mà nhận hết Bây giờ mới qua thời gian 4 năm Các người liền không kịp chờ đợi Muốn ta trao đổi chuyện lập đạo là vì không hài lòng với sắp xếp của chúng ta sao Nghe xong lời của bà lão này Sắc mặt của ngũ lão trên quảng trường Đều có phần nặng nề Nhất là một lão nhân đầu đầy tóc trắng trong số đó Đáy mắt tuôn ra sự tức giận Bàn tay khẽ nâng Tựa như là muốn lên tiếng quát lên Nhưng lại được hồ cầm lão nhân đè xuống Sau đó chắp tay khi lẽ với đạo cung Trầm giọng nói Không dám đưa ra dị nghị với sự sắp xếp của ba vị đạo chúa Chỉ là tu vi của bọn ta thấp kém Hậu thi hậu giác Một năm trước mới khó khăn lắm Tình ngộ được cơ hội vận chuyển thiên địa Chuyện lập đạo của Nam Chiêm Chỉ vì lưu lại một tia khí vận cho Nam Chiêm mà thôi Không dám muốn... Tô sĩ rắn vẻ thanh niên Ngồi ở bờ đoàn bên phải Đạo trù phù khí đạo Khẽ nở cười một tiếng Nhẹ giọng nói Sợ là các người nghe theo ý yêu tộc Muốn tích thần châu lập đạo Sau đó hải tộc cũng muốn lập đạo Nên bây giờ mới cảm thấy ngồi không vững đi Thật không dám giấu Các người tích thần châu ta lập đạo Vốn là lập đạo ở Bắc Vực Phần chia khí vận của bác vực ta, yêu tộc lập đạo, chúng ta một là nhìn phân lượng chuyện đại chiến trục yêu năm đó, nên bồi thường cho bọn họ một chút. Ngoài ra cũng có mặt mũi của những vị thánh nhân kia cùng thương gian hải Long Mẫu đã đưa cho ta một chút đồ để trao đổi. Hải tộc lập đạo thì bản thân Long tộc có giao tình không cạn với tu giới hành của thần châu. Lòng quần đích thần trao đổi việc này với thần châu, chúng ta không tiện từ chối. Tới lượt làm chiêm các ngươi thì sao? <cười> các ngươi thực sự cho rằng vài món tàn kinh phá quyền dâng lên như thế này Hơn nữa lại có nằm tu sĩ kim đan Không có danh tiếng gì cả Tới cầu khẩn một phen mà chúng ta phải ngoan ngoãn phần khí vận ra cho các ngươi lập đạo <cười> Chuyện này bị người ta nói thẳng mặt như vậy Sắc mặt của hồ cầm lão nhân hơi chầm xuống Đã không biết đáp tiếp như thế nào nữa Còn ở bên cạnh ông ấy Một lão đầu tóc bạc cũng đã không kiềm chế nổi lừa giận nữa Ngần đầu lên, lạnh giọng nói Nếu như lão phu nhớ không sai bốn năm trước huyền quan dáng thế hạ xuống Nam Chiêm Thần Châu lấy đi bày thành cơ duyên Chúng tù Nam Chiêm chúng ta cũng không hề nói một chữ không nào cả Bây giờ 5 người chúng ta chẳng qua là muốn yêu cầu được lập một đạo thống ở Nam Chiêm mà thôi Cho tiểu bối của Nam Chiêm ta có một phần khí vận không quan trọng Một thế hệ tiểu bối Nam Chiêm ta trước sau Chỉ có một sợi khí vận này Cộng lại chẳng qua cũng chỉ có mấy trăm người Có thể phân đi được bao nhiêu Yêu cầu này không quá đáng chứ Ba người trong đạo cung nghe xong lời nói này của ông ấy Thì nét mặt lại tựa như có chút không vui Đạo trù phù khí đạo ở biết viên bài Càng trâu chân mày lại Cười như không cười nói Còn chưa thỉnh giáo đạo hiệu của vị đạo hiếu này Lão đầu tóc trắng ngẩng đầu lên Lại lùng nói Đạo hiệu của lão phu là vạn là Chứ đạo hiếu đều gọi ta một tiếng Vạn là lão quái À, vạn là lão quái Đạo trù phù khí đạo khét gật đầu Sau đó đầu lông mày khơn một cái Đáy mắt toát ra một chút lại nghĩ Đạo hiệu không tồi Nhưng ta lại chưa nghe bao giờ Lại không biết người tu vi bao nhiêu Có kỹ năng gì Dám ở chất mặt ba người chúng ta ăn nói như vậy Một câu cuối cùng mang theo ý uy nghiêm của đạo chủ một phương Mặc dù không nhiều Nhưng lại làm chấn động lòng người <cười> Giả tu hoàng giả Quả như là không biết cấp bậc lễ nghĩa Bà lão bên trái cũng cười lại một tiếng Nhàn nhạt, nhạt nói một câu Mặt ngậm sự trầm trọng Vạn là đã quái nhất thời bùng lên nửa giận, Lập tức muốn đứng dậy Nhưng mà hồ cầm lão nhân Lần nữa cản ông ta lại Khẽ gật đầu một cái Nét mặt thoáng qua một tia đau khổ Mấy người bên cạnh cũng đều đứng dậy Đè lão đầu này xuống Dáng người bất đắc dĩ Lại không biết làm như thế nào Vạn là đã quái nhìn thấy tình cảnh này Cô biết người dưới mái hiên không thể không cúi đầu thở dài một tiếng căm giận nhịp xuống ba vị đạo chủ tu sĩ nam chiêm ta vốn có đạo khởi đầu từ thần châu trước thượng cổ bởi vì ba châu nam chiêm bắc cầu tây hạ không thay đổi yêu ma hoàn hành, lúc đó mới bị tách ra ngoài giáo hóa ba châu đạo trì thượng cổ từng nói phàm là người của ba châu đều có công giáo hóa nếu thế hệ sau có ý định quay trở lại thần châu lập đạo Chư đạo của thần châu đều phải lấy lẽ phụ chỉ Năm người chúng ta Chính là bằng vào đạo chỉ này mà tới Hồ cầm lão nhân ngẩng đầu lên Nhẹ nhàng chắp tay Cuối cùng nói ra một chuyện quan trọng trong phút cuối Các người lại biết đạo chỉ kia Sắc mặt của ba vị đạo trù khẽ biến Bà lão bên phải Đạo trù âm linh đạo lạnh lùng nói Bằng vào chút tù vi Cùng với thân phận của năm người các người Còn chưa tiếp xúc nổi tất nội dung của đạo chỉ này Sao không nói rõ với chúng ta nội dung đạo chỉ này Là do người nào đó cho các người biết Mấy lão bất tử của Hoàng Phủ ra trốn trong hấp thủy hồ tu luyện sao Hay là bị hòa thượng dầm giả ngây giả dạy ở linh sơn tử Vũ lão của Đại Tuyết Sơn đều trầm mặt không nói Lặng lặng nhìn bao vị đạo chủ trong đạo cùng. Hai vị đạo trù của phù khí đạo Âm linh đạo sắc mặt có chút bất mãn, Ở giữa hai người bọn họ Vị đạo chủ thuần dương đạo suốt cuộc cũng mở miệng Và lúc này, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía ngũ lão đại tuyết sơn Lại nhạt nói Các người nói không sai Năm đó Nam Chiêm cũng không có nhân trùng Bây giờ đạo giả và nhân tộc cả vùng Nam Chiêm Đều đồng nguyên đồng đạo với thần châu ta Các người muốn trở về thần châu lập đạo Theo quy tắc chúng ta không thể từ chối được Chỉ có điều Chuyện lập đạo không phải là chuyện đùa chính là truyền thừa tự ý lập đạo giáo hóa từ thượng cổ thánh hiền không phải là chuyện đơn giản như vậy vài tòa đạo quan các người muốn lập đạo chứng minh tu sĩ nam chiêm các ngươi hoặc pháp thuật hoặc khí hoặc trận tính lĩnh hội và thôi diễn của mình như vậy mới có thể được đạo thống ở bắc vội ta giáo hóa đệ tử của tông môn lời ấy của lão phù người có thể có lý hay không có lý ngũ lão đại tuyết sơn nghe thấy lời ấy Thì trầm tư hồi lâu Đồng thời mở lời Còn đạo phù, phù khí đạo Thì lúc này cũng hơi sáng mắt lên Hiểu ý của đạo chủ thuần dương đạo Trong tiếng cười lạnh, nhàn nhạt nói Các người đã hiểu được nói có lý Vậy thì trước khi lập đạo Phải lên phong tiện sơn dâng một nhánh hương đã Phong tiện sơn ở thần châu Bắc Vực Là một nơi trung tâm của hàng trăm tông môn Đạo thống của địa vực to lớn Cũng là thánh địa của Bắc Vực Ở thời kỳ thượng cổ, thánh vương nhân tộc từ người trên phong thiện sơn lập được đạo thống nhân tộc mười vạn năm, vì vậy được gọi là cố lão truyền thừa của thần châu Bắc Vực. Phạm là lão tổ tông chủ muốn đập đạo thống của chính mình ở Bắc Vực thì đầu cần phải cuối đầu với chư đạo, leo lên phong thiện sơn, dăng lên một nén hương, lúc này mới coi là danh chính ngôn thuận khai tông lập giáo. Cho dù trăm ngàn năm sau, tông môn thế nhỏ bé cũng vẫn được đạo môn chính thống công nhận. Nếu không dâng lên trên đó một nén hơn, cho dù tu vi của lão tổ cao thâm, tông môn thế lớn thì cũng chỉ coi như là con cáo hoang dã. Đệ tử bị người ta coi như là tán tu, không ra gì. Hơn nữa, không cẩn thận sẽ bị trư tông khắc quần công, tông môn bị hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc. Dâng hương ở trên phong thiện sơn, luôn luôn là đại sự của bác Phật. Một khi truyền tin tức ra, lập tức sẽ dẫn tới người tứ vương đến về xem, chúc mừng. Và bây giờ tin tức mũ đạo Đại Tuyết Sơn dâng hương ở Phong Thiện Sơn Lại vô cùng quỷ dị Hầu như là không có ai biết Ngoài ba đại tông môn của thần Trung Bắc Vực Là Phù Khí Đạo, Thuần Dương Đạo, Âm Liên Đạo Cùng với vài thế giá có liên quan tới việc này ra Thì mọi người khác đều không có được bao nhiêu tin tức Cho dù là bên trong ba đạo Cùng thế gia này Cũng không có ý nghiêm cần Âm thầm đều binh khiển tướng Không cho phép người trong môn chuyển ra ngoài Tựa hồ thể hiện chuyện dâng hương ở Phong Thiện Sơn đợt này chỉ là một việc nhỏ, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Một nén hương này cũng không dễ dừng đâu. Ở bên ngoài Thuần Dương Đạo Cung, đi xuống được 10 bậc, vẻ mặt của Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn đều có chút trầm nghiêm. Qua một lúc đâu, một lão đạo vẻ mặt uy nghiêm lạnh giọng mở miệng. "Chính là lão tổ Sở Vương Đình, Sở Thái thượng. Muốn lên Phong Tiệm Sơn, phải thông qua 10 trận, lấy đạo ý của mình phá các huyễn cảnh, đánh bại người hộ trận." Để biểu diễn tu vi của bản thân Nếu là lúc bình thường Xong qua 10 trận này chẳng qua là đi ngang sân khấu mà thôi Mà chỉ là một lần hình thức Nhưng bây giờ ba đạo lại không hy vọng Chúng ta thực sự lập được đạo Chỉ cần nam chiêm ta một ngày không lập được đạo, Khí vận của nam chiêm ta liền là vật ở Trong tay của bọn họ Nhưng nếu chúng ta lập đạo Tiểu bối nam chiêm rời khỏi tông môn Thờ hưởng vận khí của nam chiêm ta Mưu kế bốn năm trước của bọn họ liền như là dã tràng xe cắt biển đông Lần này 10 trận tất sẽ khó xong qua Nói không chừng, Năm lão già chúng ta đều sẽ Dù thế nào đi nữa Bọn họ cũng không dám bảo phạm Hành vi sai trái lớn như vậy giữa thiên hạ Không đến mức đều nguyên anh lão tổ tất chặn đường dân hương của chúng ta Người đi theo chẳng qua là tu sĩ kim đan cảnh tới bảo vệ Nếu sợ có chuyện Năm người chúng ta chẳng lẽ thực sự giống như là bọn họ nói Chẳng đáng để ý tới sao Vạn là lão quái lạnh giọng quát trói thay Lúc sông trận Lão cua sẽ lên đầu tiên Một lĩnh giáo thần thông của ba đạp bắc vực tím tâm lường lẫy Hai. Năm người chúng ta tuy cùng là Kim Đan Đại Thừa Nhưng không có khả năng có thể ung dung sông trận đâu Lòng kiếm đình thở dài một tiếng Lúc chúng ta tu hành Tổng pháp không trọn bẹt Tài nguyên khuyết thiếu Toàn bộ đều nhập vào ngộ tính của bản thân Mặc dù đã bước vào Kim Đan Đại Thừa Thì cũng không phải là đối thủ của chư tử thần trâu <cười> Nói không chừng chúng ta tuổi cao rồi tu sĩ Kim Đan hai ba trăm tuổi của người ta Cũng không thua chúng ta chứ Bọn họ ngại vì đạo Chỉ thượng cổ nên mới cho chúng ta cơ hội này Nhưng sợ rằng chỉ là hoa trong gương Trăng trong nước mà thôi Hồ Cầm Lão Nhân khẽ thở dài một tiếng Thản như nói Hoa trong gương Trăng trong nước thì cũng phải làm cho nó trở thành thực sự Chúng ta không có lựa chọn nào khác Bốn năm trước Vốn tường sẽ có chuyển cư Khi khí vận nam chim lên cao Nhưng ai ngờ tới lại vì chúng ta thiền cận Hại những đứa nhỏ kia phải khổ Mà thôi, thôi vậy Chúng ta đều có hậu búi ở Thần Châu Vì bọn chúng Mời trận này cho dù là đầm rồng hang hồ Thì cũng phải định nhất định xông qua Cũng được Dù cho có sống qua được trận hay là không Thì cũng phải dạy bảo bọn họ biết kiếm đạo của Long Kiếm đỉnh Đạt như thế nào Đồ nhi của ta cũng không thể nằm xuống vô ích Đầu lúc mày của Long Kiếm đỉnh nhướng lên đành lạnh nói Kiếm trong vỏ đeo sau lưng Nhẹ vang lên tiếng lòng ngầm Tựa như nóng lòng Muốn xông ra khỏi vỏ đánh một trận Tư tôn Đồ nhi bất hiếu Về mặt của ngũ lão trang nghiêm rời khỏi sơn môn thuần dương đạo Nhưng ở bên ngoài sơn môn Bên dưới một gốc cây hoa Lại thấy được một nữ từ Váy tiếng đầy mặt là lệ Ngân bước chạy tới âm ầm quỳ dưới chân của hồ cầm lão nhìn Còn ở cách đó không xa Một vị nữ từ váy đỏ tung bay dáng vẻ xinh đẹp về mặt trang nghiêm Xa xa bái ngũ lão một cái Lệ hồng y tâm cào khí ngạo Lúc này lại chân tình bái này <cười> Không muốn cho các người biết được Vậy mà các người vẫn tới Hồ Cầm Lão Nhân thấy được dập cô âm Thì hơi ngạc nhiên Sau đó đầy mặt là nụ cười miễn cưỡng Vỗ nhẹ đầu của dập cô âm Sau đó tự tay đỡ dập cô âm Đang trong phù phục dưới đất chảy Ánh mắt từ ái, hơi ai nấy Sư tôn Đồ nhi, đồ nhi là mất mặt của người Về mắt của dập cô âm sưng đỏ Cũng không biết được đã khóc bao lâu rồi Người đã lớn vậy lại giống như là một điều cô nương nhát gan Giống như là Hồ Cầm Lão Nhân biết nào muốn nói cái gì Nhẹ giọng cười nói Chưa có nói vậy Khi vi sư còn trẻ tuổi đã từng xuyên qua yên hoa Làm người đánh đàn để mưu sinh Chỉ cần tâm chính khí thẳng Không thèm với lòng Nhưng đây thì cũng có làm được gì đâu <cười> Nói đến cũng là vi sư hại người Nếu không phải là ta nghĩ sai Thì cũng không đến mức để người tất thần châu chịu sự ủy quất này Người không trách vi sư là tốt rồi Thầy cho hai người đều nói năng dày rứt Trong chốc lát không nói được nhiều. Còn vạn đa lão quái, đầu đầy tóc bạc, thì gác tay ưỡn bụng, nhìn về phía lệ hồng y, đứng cách đó không sao. Đầu tiên là lướt mắt thể hiện sự tán thưởng với lệ hồng y, sau đó cười nói. dáng vẻ của lệ quỷ vương, còn khó coi hơn cả ta, sinh ra một đứa con trai, so với đệ tử ta còn khó coi hơn, khuê nữ này lại có vẻ khá được. Đa đầu, tại sao ngươi lại lắm miệng gọi đệ tử của hồ cầm lão nhi qua đây, khóc lóc suốt mất thế, thật là đáng ghét. Lấy thân phận địa vị hiện nay của Lệ Hồng Y Sợ là trong âm linh đạo Cũng không có mấy kim đan Dám xem nhạc nàng như thế Nhưng nàng ở trước người của Vạn Na Đạo Quái Lại cười khanh khách giống như là tiểu bối Giữ lệ qua mức, nhẹ giọng cười nói Chẳng qua là Vạn Bối cảm thấy Năm vị tiền bối hiền ngang lắm điện Vì muốn như một đường xuống bệnh cho đám hậu bối chúng ta Mà không tiếp đồng độ thần trâu Thực sự là đáng quý Đám tiểu bối ta chịu ân huệ lớn như vậy Không thể hồ đồ Mà không biết cảm kích được Lần này mới tự chủ trương Báo việc này cho dịp sư mọi trước Đến đây thảm bái <cười> Hiền ngang lẫm liệt cũng không phải Vì một mưu đồ mà thôi Nếu tương lai Nam Chiêm thực sự là lập đạo Năm lão già ta Có thể nói là danh chính ngôn thuận Trở thành lão tổ tông đạo thống của thần châu rồi Chẳng phải là sẽ mạnh hơn nhiều so với việc vùi ở Nam Chiêm ăn no nằm chờ chết sao Vạn na đảo quái nói chuyện đại nghĩa lẫm liệt Tuyệt không có chút hiền ngang lẫm liệt nào Lại nhìn Lệ Hồng Y Nói người đừng làm tình cảnh lớn thêm. đã nói cho những ai rồi. lại hồng y nhẹ giọng cười, dịu dàng bái nói, người nên biết, vạn bối đều đưa tín phù, chỉ không biết có mấy người sẽ đến thôi. vạn la lão quái ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ nói, hà tất phải như vậy. sau khi nói xong, do so dự một chút lại thấp giọng hỏi, vậy tên đồ đại khốn kiếp của ta? Lệ hồng y dừng một chút thấp giọng nói, hắn không ở thiên nhất cùng. Có người nói bị Long Quân dẫn theo đi tu hành rồi. Nét mặt của bạn na lão quái. Dợi như là có chút mất mắt. Sau cùng lại cười nói. Được rồi, được rồi. Vừa thấy tên tiểu khốn kiếp đó ta đã nổi giận rồi. Mắng hắn hắn còn cãi lại. Không thấy tầm hơi cũng tốt. Thực ra ta nghe nói gần đây hắn rất có uy phong. Lệ Hồng Y biết ông ấy muốn nghe cái gì. Mìm cười nói. Phương sư đệ giờ thành anh hùng rồi. Sau khi đi tới Thần Châu. Liên đại náo thiên nhất cùng. Lại liên tiếp làm ra rất nhiều đại án. Hủy diệt vô số sinh ý của ba đạo tứ già Nhưng các đạo Lại không bắt được hắn Sau lại ở trong đại hội chiêu tế của Long Nữ Thiên Nhất Cùng Xuất thủ phế bỏ thiên tài vân độc Của khổ hải vân gia Chấm con của thi pháp ấn Phong chủ của kỳ tú phong linh xảo tông Một gậy đánh Long Nữ bất tỉnh rồi cướp dầu Làm Long Quân tức giận không biết bao lâu Nhưng đồn rằng Cũng đừng nắm lỗ mũi nhận đứa con rẻ là hắn đấy Nói tới đây Suy nghĩ một chút lại nói Ta vẫn muốn truyền tin cho hắn Nhưng hiện tại hắn đang định ra một cách trận cược đầu người với linh xảo tông, không muốn làm cho hắn phân tâm. Thêm nữa, vân gia, tống gia, linh xảo tông, các loại đại tông đại môn, dường như hắn đều đã đắc tội một lợt rồi. Nếu hắn tới, chỉ á mấy phe thiết lực đó đều sẽ tới làm khó dễ trong năm vị tiền mối. Chuyện lọc đạo này sẽ sinh ra khó khăn hơn. Còn nữa, vạn là đau quái như vậy, thì mặt đầy vui mừng, cười phất phất tài nói. Quả nhiên không hổ là do lão phù dạy dỗ. Thực là con mẹ nó thật là uy phong hơn ta hồi trẻ mà. Nữ gì của Long Quân cũng dám đánh cho bất tình rồi cướp đi. Được, được rồi. Chuyện còn lại không cần phải nói cho lão nhân ta cũng hiểu. Tên tiểu khốn kiếp này, đã có ghế cao có thể leo. Lão khốn như ta, sao có thể lôi hắn vào nước đục được chứ? Nếu thực sự thành con rẻ của Long Quân, thân phận đó mạnh hơn nhiều so với đệ tử đạo thúng của Nam Chiêm, việc này không nói cho hắn cũng được. Chờ chúng ta lập đạo thành công, sẽ đi gặp hắn. Tiên bối chuyện nam chiêm lập đạo lê hồng y muốn nói lại thôi thấp giọng đặt câu hỏi đã bằng lòng rồi vạn la lão quái cười khoát tay áo nói chuyện còn lại chỉ là dâng nén hương mà thôi người không cần phải lo tuy tu vi của bạn bối thấp nhưng cũng muốn trợ giúp một tay lê hồng y nghe vạn la lão quái nói ung dung nhưng lông mi lại hơi nháy lãnh đạm nói mệnh đăng của người vẫn còn ở trong âm linh đạo đấy vẫn đang là đệ tử của âm linh đạo Chuyện này đừng nên nhúng tay vào vạn Và nà lão quái cười khoát tay áo Thoải mái nói Hơn nữa Sự tiến bộ tu vi hiện tại của ngươi tuy không yếu Nhưng cũng chỉ là kim đan trung kỳ Nếu vừa không được gì Nếu giúp vừa không được gì Mà còn có thể bị dính điếu tới Hơn nữa đây là chuyện của những lão bối của ta Người nhúng tay vào không thích hợp Chẳng lẽ một tiểu nha đầu như ngươi Còn phải tranh danh với đám lão già như chúng ta sao Cứ nhìn là được Lệ Hồng Y hơi ngẩn người Biết lời nói của lão già này tuy đang chế giễu nhưng trên thực tế cũng là nói thật. Mệnh đăng của nàng đang ở trong âm linh đạo, phải tuân thủ môn quy của âm linh đạo. Tuy là đệ tử Nam Chiêm, nhưng lại không giúp được Nam Chiêm. Trên thực tế nàng không đưa tin cho phương hành, vì cũng hiểu đạo lý ở trong chuyện này. Phương hành chỉ cần nhập đạo, tứ hải sẽ không làm không còn là người Nam Chiêm nữa. Vậy, sau khi nghe được sự tích của phương hành, nàng nên không truyền tin trón. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Vãn bối... Không thể giúp được sống Tựa như nhớ ra cái gì đó Và đà lão quái sáng mắt lên thấp giọng nói Nghe nói thần trâu có một nơi Chuyên để uống rượu Nghe hát rượu ngon món ăn quý lạ vô số Chỉ cần vung linh tinh thì muốn có gì Sẽ có cái đó Còn có cả tiên tử xinh đẹp nữa Có cả cái loại có thể ngủ Lệ hồng y ngẩn ngơ Gượng cười nói Lúc đầu có một hồng lâu trang Nhưng bị đồ đệ của người đập rồi Và đa lão quái sướng sờ một lát trợn mắt nói nên tiếu, cuốn kiếp này đúng là thật không ra gì mà. Phong Thiện Sơn, cao vạn trường. Bên dưới lại có các cốc tựa như là đường đi thông u minh, bên trên như là thông cửu thiên, vô cùng cao và hiểm trở. Ngoài hiểm trở ra, lại có khí phách vương đạo, tựa như là định thế đại ấn vậy, tọa lạc ở Bắc vực thần châu từ thời kỳ thượng cổ. Thánh vương của nhân tộc Phong Thiện tới này, đại biểu cho đạo thống nhân tộc, đứng vững không ngã và giống như là một trong năm cây đại trụ, số mệnh, đình thiên đạo đạo, cùng với tiên đạo bồng lai các đông vực, thiên thượng bạch ngọc kinh của Nam vực, côn luân giao trì của Tây vực, huyền võ thần tướng của Trung vực, chống đạo thống thần châu như mặt trời ban trưa Trên đạo trường trước đây, cổ tiên nhân giảng kinh ở trên phong thiện sơn, có một cái đình đồng cao chính trượng, rộng chính trượng, ba chân hai tay, đình này không có thần lực cũng không có phải là pháp khí, nhưng mà bên trong lại cắm đầy thần hương, Sau khi đổ xuống lại có trăm cái tiếp tục cám lên Mỗi một cái đều có khói xanh bay lên đi ngút Lơ lửng đợn lờ giống như là khí vận vô hình Không đoán được, thay đổi vô hình Trên ứng với thường thiên dưới tiếp đạo thống Mà đường lên đỉnh núi tới đạo đường Lại có bề mặt gồ ghề, men lên Phần già có chín bước chuyển ngoặt Mỗi một chỗ ông chuyển ngoặt đều bày một trận Chỗ cuối cùng đi thông đạo trường lại có một trận nữa tổng cộng có mười trận Truyền thống xưa nay của thần châu Bắc Vực Phàm là người muốn đi thông tiên lộ phong thiện lên đỉnh đồng Trên đạo trường giảng kinh của thượng cổ tiên nhân Để cho một nén hương Thì đều phải xông qua mười trận này Lúc này ở chân núi phong thiện Sơn Trước một cái thạch môn Không biết đã được lập từ bao nhiêu năm Vô cùng to và rộng Vũ lão của đại tuyết Sơn đều đã tới Ngồi quỳ ở bồ đoàn Mặt nhìn về phía đạo trường Cổ tiên ở đỉnh phong thiện Sơn Sau khi hành lễ tam bái cửu khấu Ở phía sau bọn họ Lại có rất nhiều đệ tử trẻ xuất thân Từ các nơi trong Nam Chiêm Mỗi người về mặt đều trăng nghiêm Tới thầm ngũ lão Áp lực vô hình đang phủ không Hai bên thạch môn Đạo chủ thuần dương đạo Đạo chủ âm đinh đạo Cùng phù khí đạo ngồi ở bên phải Lặng lặng chờ lão ngũ tham bái xong Năm vị đạo hữu quỳ tổ Một đến hướng trên phong thiện sơn Các người sẽ được lập đạo thần châu Không ai dám coi các tiểu bối Của các người là man gì Nam Chiêm nữa các người muốn cho bao nhiêu tiểu bối bái nhập vào đạo thống cũng được, chỉ cần chứa được, chư vị đạo bắc vượt ta sẽ không tham dự vào. thậm chí những tiểu bối trước kia đã bái nhập vào chư đạo khác, tình cũ thân cận cũng được tôn trường cho phép, thì cũng có thể trở về đạo thống của nam triều, không ai đứng ra ngăn cản. đạo chủ thuần dương đạo lãnh đạo nói, phân trần quy củ lập đạo. ngũ lão cùng đám tiểu bối nam triều lác đác ở một bên, dự lẽ thì đều lặng lặng lắng nghe. có một vài người có tâm tư đó. Lúc nghe được những lời này Thì nét mặt đã có sắc vui mừng khó kiềm chế được xuất hiện Chỉ có điều Muốn lên được núi cần sông qua 10 trận Thể hiện tu vi của các người thông qua 10 trận này Mới có thể có tư cách lập đạo ở Bắc Vực Không xông qua được trận này Cho dù lão phu cũng không giúp được gì nữa 10 trận này đều theo cổ lẽ Từ ba đạo Ta cùng các trường lão kim đan Hoặc đệ tử chân truyền của mấy tông môn khác thủ hộ Nếu các người không địch lại được thì có thể nhận thua trước. Những đệ tử kia sẽ không làm khó các ngươi. Đạo chủ thuần thương đạo lại nhàn nhạt mở miệng nói đến quy tắc của 10 trận. Đạo chủ phù khí đạo lại nhỏ nhẹ cười nói, nếu như không sông qua cũng chớ mạnh miệng chống đỡ, tránh việc nộp mạng không cần. Lệ sư tỷ, chuyện này mười trận này rất nguy hiểm sao? Phía sau, dẹp câu âm bỗng nhiên run lên ở trong lòng, không nhịn được nhìn sang lệ hồng y đứng bên cạnh. Ở bên người nàng, nữ tử ôm tranh, ở trong lòng cùng một người nữ tử mặc lưu vân thủy bào, vóc người lạ lứt, nhưng về mặt hình như có chút đần đột, cùng với một chút căng thẳng, nhích lại gần nàng. Hai cô bé tù vi không cao, bây giờ đều chỉ có tù vi chút cơ đỉnh Cách lúc đột phá kim đan, có một bước như lên trời. Lòng dũng tàng cũng nhỏ, còn chưa rõ thế cục này. Mấy vị lão tiền bối nói vô cùng ung dung, nhưng ta cũng hiểu được sẽ không đơn giản như thế. Ngay cả lệ hồng y lúc này cũng cảm thấy căng thẳng Thấp giọng thở dài Ánh mắt nhìn thẳng về phía sơn môn phong thiện sơn Lão cu đã sống hơn một ngàn tuổi Thọ nguyên không còn nhiều Chết ở đâu mà không phải là chết Cũng không biết chư vị đạo đệ tử Có bản lĩnh đến mạng già này của ta hay không <cười> Bốn vị đạo hữu, Chúng ta đi thôi Lão cu mở đường cho các người Và na lão quái Một đầu tóc kỳ lạ cười lớn đứng dậy chỉnh sửa phát bào một chút Rồi liền bước dài ra lão hữu chậm đã, tuy ông đã già nhưng vẫn là một thanh mâu cứng rắn, vẫn để sử dụng sau đi. và lúc này hồ cầm lão nhân đại vươn tay kéo vạn đà lão quái lại cười nói, 10 trận phong thiệp trận sau khó hơn trận trước, càng ở phía sau lại càng gian nguy, ngươi dạy ra mặt trước thế này, há chẳng phải là bị chiếu tiện nghi sao? lão phu là người đệ nhất mấy trăm năm ở sở vực, cũng sắp trả lại danh tiếng này cho ngươi rồi, cộng thêm ngươi tu hành rộng rãi, việc hiểu rõ vượt xa chúng ta rất nhiều, mấy trận phía trước chưa hết lượt trận đề. lúc đang nói chuyện, ánh mắt của hồ cầm lão nhân này đảo qua nét mặt của ba vị đạo hữu khác, giống như là đang cân nhắc cái gì đó. trận đầu tiên này, ta tới chủ đạo. một thân kiếm bào, long kiếm đình viện thủ, tây kiếm viện đại tiết sơn, giống như là trẻ tuổi nhất đứng dậy, hồ kiếm ở phía sau lưng, long ngâm vang trời, ngắm về tiết phong thiện sơn, hơn nửa ấn trong mây mù phía trước, ông ấy thấp giọng thở dài ta tự xưng là kiếm đạo bất phàm, một đời chưa lập gia đình, không bất tử tôn hậu nhân, lại bảo thủ, một đời chưa từng rời khỏi nam tiêm, chưa từng tới ma uyên trình chiến, cũng chưa từng tới yêu địa, lạc nhật đại mặc cả mộ kiếm đạo bảo là Có thể nói là có nhiều điều tiếc nuối, khó khăn lắm khi tuổi đã già mới nhận được một người học trò thiên tư không tầm thường hơn xa với ta. Lúc đầu cho rằng nó sẽ trở thành việc đáng giá để kiêu ngạn nhất đời của ta, ai ngờ không lâu sau. Khi nói tới thần châu liền đã Nói tới lúc này Trong giọng nói đã có chút bị thương Ngồng lại một chút Mới để nén sự bi thương ở trong giọng nói xuống Đề khí kết cao giọng Hồng y nha đầu Nếu thân ta mất đi Còn cần các người giúp ta Tìm đồ như tiêu tuyết Thử chữa thương cho nàng rất lời lại không lưu luyến Đi nhanh về phía trước Lệ Hồng y rung giọng nói Tiền bối yên tâm Ta đạp nát thần tru Cũng sẽ tìm được tiểu sư muội. Chồng ngũ lão ta là trẻ tuổi nhất Để ta sông trận đầu trên này Thay mấy vị lão cả thăm dò được Vù một tiếng Long đình kiếm trở tay phải ra Hộp kiếm phía sau bay lên giữa không trung Sau đó hộp trúc tí tàn vỡ Một thanh kiếm nhảy vào tay Từ nhi, Lão tổ biết được tâm ý của người rồi Từ trước đây ta thường hay chửi lấy vốn Bất luận lão tổ ta sống hay là chết Cũng sẽ không tiếp tục chửi nữa Ta biết kỳ thực ngươi vô cùng chăm chỉ, nhưng thiên tư so ra thì kém hoàng gì. Quên đi, kỳ thực thiên tư của ngươi không kém chỉ là tính tình yếu đuối một chút. Nếu sau này khai khiếu, tu vi so với lão tổ ta, so với hoàng huynh của ngươi cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Con đường sau này tự mình làm chủ lấy. Sở Thái thượng cố ý đổi y phục hoàng bào, đứng chắp tay cúi người phân phó. Lão tổ, từ nhi hiểu rồi, tự nhi vẫn luôn hiểu. Ở sau lưng ông ấy, sở từ thân mặc một bộ lưu vân thủy bào, nghẹn ngào bằng lòng, quy mọp xuống đất. sở Thái Thượng còn do dự một lúc lâu, muốn nói cái gì đó, nhưng Trung Quy vẫn lắc đầu một cái, không nói tiếp. Hồ Cầm Lão Nhân có hai đệ tử phía sau người, nhưng không nhiều lời. Tóc bạc hoa dâm, lúc này của ông ấy lại giống như là hào tình vạn trưởng. Chỉ là ngừng một chút, mới nhẹ nhàng vẫy tay với ứng xào xào, cùng với dẹp cô âm, đang muốn nói lại thôi, nhẹ giọng nói. Vì sự giảng cho các người một bài cuối cùng Khi lão phu còn trẻ tuổi Cũng không phải là một người tuân củ Tuân theo quy củ Vì sinh kế đã không ít lần Vượt khuân vi quy Nhưng vui sư tự nghĩ mình hoang đường trong chốc lát Cũng chỉ là sự khinh cuồng tuổi trẻ Hành vi chính trực cũng không để tới tiểu tiết Chỉ cần thủ đại nghĩa Liền không làm lòng người thất vọng Không làm trên địa thất vọng Ánh mắt già nua nhìn ứng sao sao Đồ Đồ nhi hận hẳn liền bắn hắn đánh hắn thậm chí giết hắn nhưng chớ tránh hắn đừng nén nhịp oán khí trong lòng mình để tránh bị thương tổn tới đạo tâm không quên được thì cứ thuận theo tự nhiên đừng làm khó mình ứng xảo xảo bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt thân thể mềm nhũn té quỵ trên đất ôm hồ cầm lão nhân khóc lớn quyền đạo thư này cho người ta thực sự không giấu giếm đâu cách đó không xa trương đạo nhất cũng lèn lén rút rút kín đáo Đưa một cái trận đồ cho hậu quỷ môn hơi lúng tụng nói Ta đã sớm trộn thác ấn của mình Vào trong đó một phần rồi Về mắt của hầu quỷ môn Cũng sưng đỏ, thấp giọng nói Làm trương đạo nhất tức giận Từ mức râu mép bay bày Và đà lão quái nhìn xung quanh một chút Cũng không có ai để có việc, Không thể làm gì khác hơn là tiến tới chất người của hồ cầm lão nhân Nói với ứng xào xào Đánh cũng được, mắng cũng được Nhưng đừng có giết thật Biện pháp tốt nhất chính là theo chân hắn Ăn hắn uống hắn Lại sinh cho hắn vài đứa con Mỗi một ngày làm phiền hắn chết đi Sau đó lại tới bên người sợ thái thượng Nhìn sợ từ đang quỳ xuống đất nước nở Nhỏ giọng nói Người cũng giống vậy nha Trương tiểu bối nam chiếm lúc này đã khóc thành một đoạn Trong lòng cảm thấy chua xót Bi thống Nhưng nhiều nhất lại là sự vô lực Tù vi của bọn họ Người cao nhất khó khăn lắm Mới mò tới cánh cửa kim đan Lợi hại nhất cũng chỉ là như lệ hồng y mà thôi Nhưng ở kim đan trung kỳ Còn chưa đủ để xông được 10 trận phong thiện sơn Còn nữa Chính là 4 năm trước bọn họ đã bái nhập vào các tông môn của thần châu Mệnh đăng đều ở trong tay của tông môn Căn bản không cách nào có thể nhúng tay vào Nếu không tông môn sau lưng bọn họ Sẽ dùng môn quy lập tức chế trụ bọn họ lại Không phản kháng được Còn ngũ lão đại tuyết sơn Dặm dò hậu sự xong Thì cũng nhìn nhau cười Các vị đạo hữu lập đạo nam chiêm chúng ta chính là ngũ tổ rồi cơ hội danh truyền vạn cổ đang ở trước mắt lúc này đi thôi nhỉ cũng được trước đó lão phù xem như là éch ngồi đáy giếng bây giờ muốn lĩnh giáo bí pháp thần trung một chút hồ cầm lão nhì người nói vạn đa đã quá là đệ nhất sở vực lão phù không phục sở thái thượng còn cả lão khốn người nữa miêu tính cả đời rồi bây giờ có bản lĩnh thì thẹn ra một chút đi Vũ lão đi dọc đường Nhỏ gù ghề lên thẳng đỉnh núi, đi thẳng lên trên, cười cợt liên tục, giọng nói thấp dần. <cười> Hay là trước đợi ta lấy bản lĩnh thực sự cho các ngươi mở mang tầm mắt nhá Các ngươi phá quan, người hộ trận để ta làm. Trên đường nhỏ cách chỗ xuất phát 3 dặm, chính là chỗ khúc chết đầu tiên, bao phủ mây khói một vùng, Huyền Cơ ở bên trong bắt địch, kiếm ý lạnh nhạnh, chính là trận đầu tiên trong 10 trận của phong điển sơn, cũng là cánh cửa thứ nhất cần vượt qua. Ngũ lão tới trước cánh cửa thứ nhất này Long kiếm đình của tầy kiếm viện Đại Tuyết Sơn Cười lớn mở miệng Là người đầu tiên hét lớn Nam chiêm sở vực Viện trù tầy kiếm viện Đại Tuyết Sơn Long kiếm đình tới khấu quan Trong mây khói truyền ra một thanh âm giả nua Khổ hải vân gia Cấp lệnh của trường lão vân giao Xuất lĩnh 100 kiếm tu thủ quan ở đây Vân gia Long kiếm đình hơi ngẩn ra sau đó nét mặt rướt qua vẻ vui mừng nói nhỏ đồ nhi vận may của vi sư không tệ mà cuối cùng ngũ lão đại thuyết sơn giết nhau một thân khí thức đều sử dụng tới chí cường sau đó đồng thời kêu to liên thủ xông vào đại trận tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi thình đình đã biến thành một kiếm sơn lạnh lạnh ngũ lão đều treo lơ lửng giữa trời xung quanh là ngân quang kiếm ảnh bay vút đối diện có một vị lão già treo kiếm ngạo nghễ ngồi thấp bằng trên không Tiếp sau một trăm kiếm tu cầm lợi kiếm ở trong tay khí cơ quần quẩn <cười> kiếm đạo nam chiêm trước hết để vân mỗi lĩnh giáo lão già kiếm tu rất không chung chính là đại trưởng lão vân giao của khô hải nhìn thấy ngũ lão xuất xông vào trận thì liền cười lại một tiếng cầm kiếm ở trong tay long đạo hữu làm trận chủ của ngươi vạn là dẫn dắt được đại trận sở đạo hữu cùng ta định trụ trận nhẫn hộ tống trường lão đạo do hắn thui hàng quan chiếu đại trận phía sau còn có chính trận nữa chúng ta đừng bất cần lấy tốc độ nhanh nhất mà xông trận hồ cầm lão nhìn quát to một câu trận hình của ngũ lão chuyển hóa long kiếm đình ở phía trước hồ cầm bên trái sở thái thượng ở bên phải vạn đa lão quái ở cuối cùng còn có trung đạo nhất của quỷ thần cốc đại tuyết sơn thì được vây ở giữa âm âm vang vọt về phía trước phong thiện đệ nhất sơn nếu có thể để các người dễ dàng xông qua như vậy há chẳng phải là trò cười sao Đại trường lão Vân Giao của Khổ Hải Vân Khét lớn một tiếng Kiếm triển như nước thủy triều Kiếm khí lạnh lạnh bao phủ toàn bộ ngũ lão Nhìn khí khách này Dường như là muốn lấy lực một người Đánh bại ngũ lão vậy Còn ở phía sau ông ta trăm tiền kiếm tù cũng tán ra Mười người một nhóm giữ các mắt trận Sau khi tản ra thì nhất thời không thấy thân ảnh đâu Nhưng trong đại trận đã không còn nhìn thấy Hơi nơi khởi nguồn kiếm khí nữa Kiếm khí vọt tới từ bốn phần hướng Khổ Hải Vân ra sầm lặng vui kiếm đạo của ta Khen một tiếng Lúc này Long Kiếm Đình của tầy kiếm viện Căn bản không để ý tới gì khác Trong mắt gì chăm chú nhìn vào kiếm chủ vân giao Lành lạnh xuất kiếm Trong một chốc này Quanh người kiếm khí tăng vọt Vô hình trung trực bay lên trời xanh Che một đám mê đen Cheo khuất bầu trời thành hai mảnh Mặt trời chói trang sau mây chiếu ánh nắng khắp nơi Còn ở phía dưới ánh nắng mặt trời trói trang Long kiếm đình một tay cầm kiếm vọt thẳng về phía trận chủ vân dao khí cơ hùng hồn, khó tả ở trong trận thứ nhất. Một thân kiếm bào tung bay, dường như là có tiên phong cổ ẩn, ánh sáng lạnh ở trên thân kiếm chiếu sáng công trung. Âm một tiếng. Bên trong trận thứ nhất, mây khói bắt đầu khởi động, kiếm khí vô tận sông lên trời. Ở trong kiếm khí cắt mây khói không ngừng lập lè, sao động ở biển mây. Chỉ bằng một kiếm đạo cũng dám qua khoảng trước mặt khổ hải vân gia ta. Trở về Nam Chiêm đi, luyện tuyên 3.000 năm nữa rồi trở lại sông trận. Sau một thời gian uống cạn trung trà, Đại trưởng lão Vân Giao của khổ hải Vân Gia gào to một câu, Thân hình long kiếm đình, lào đảo lùi lại, ra sức thở dốc. Phía dưới kiếm bào lại có máu tươi chảy ra, ồ ồ như mưa. Bên người có mấy lão đang cực lực phá trận, nhất thời mỗi người đều kinh hãi. Vạn đà lão quái đang ở cuối cùng định trụ lực vận chuyển của đại trận, Càng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông về trước tương trở ta còn chưa chết. Long kiếm đình vứt tay, ý bảo mình không cần thương trở Học ra một búng máu cười nói, không chết sẽ không thua. Ông ấy dường như đã bị thương nặng, nhưng sau khi thở dốc mấy hơi, liền đột nhiên cười to một tiếng, lần nữa xuất hiện kim ý gào thét dậm lên. Vậy mà lại muốn từ chiến không lùi, người đang tự tìm đường chết sao? Trong giọng nói của đại trưởng lão Vân Giao của Vân gia lẫn sát khí nhẹ nhẹ Tiếng lòng ngầm ở bên trong thần kiếm Liên nguyên không dứt lần nó đối đầu với long đỉnh kiếm Xong trận bạc này Cần phải có người trông đỡ trù trận Cũng cần thôi diễn đại trận vận chuyển Càng cần có người định trụ trận nguyên đại trận Làm đại trận không đến mức Điều khiển theo ý muốn Nếu muốn không áp lực Nếu không áp lực sẽ tăng lên khắp bội Ngoài ra đại trận vận chuyển dù sao cũng không cách nào Có thể hoàn toàn trấn áp Sát khí bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện lên theo đại trận vận chuyển nên cần có người bất cứ lúc nào cũng chống đỡ sát khí này thiếu một người cũng không có được ngũ lão đại tuyết sơn chia nhau đương nhiên không có vấn đề nhưng vân giao cũng không phải là chỉ để làm cảnh chỉ phân ra một người đối phó với mình sao. đám giã tù nam riêng này cũng quá đựu đề cao bản thân đi trong lòng giận dữ lúc xuất kiếm càng mạnh hơn từng đạo kiếm khí như là sóng thủy chiều. từng đợt đẩy về phía trước long kiếm đình đã rơi vào thế hạ phong Lương Đại không muốn mạng như là kiếm khí bị dây xuống, gắng gượng chống lại tất cả công kích của vị trận chủ, không làm ảnh hưởng tính nữ lão hữu khắc. Với pháp tướng đấu pháp Liều mạng này, hai mắt ông ta tựa như là tỏa ra kiếm khí màu trắng xóa, phía sau có từng tia sương trắng bay lên. Như tiên như vân, theo kiếm thế của ông ấy toàn ra mà biến ảo chập chờn, bàn tay cầm kiếm run rẩy như là tiền âm. Ồ, liều mạng sao? Hiện tại sử dụng kiếm còn hơi có chút thú vị, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Vân Giao lạnh giọng quát, kiếm thế hơi chậm lại. Sau đó lần thứ hai vung ra. Nhưng mà ông ta không ngờ tới chính là, ông ta vẫn định lấy kiếm làm cho Long Kiếm Đình phải lui lại, dùng cái này ngăn cản lực phá trận bên ngoài. Nhưng lại không ngờ tới Long Kiếm Đình lại đột nhiên giống như là phát diên, kiếm thế biến đổi phóng tầm về phía ông ta. Kiếm thế lại có vẻ không có trường pháp gì, thậm chí hoàn toàn không để ý tới bốn vị đạo hữu phía sau, như là muốn liều mạng, từng chiêu đâm vào chỗ yếu hại của Vân Giao. Ngươi. Nguy hồ đồ, ở đâu có cái phá trận bậc này? Trong chốc lát, Vân Giao cũng lúng cuống tay chân, ép lui về phía sau mấy trượng. Long kiếm đình không sát theo ông ta, giọng nói lạnh lạnh: Hôm nay, Long Mũ không phải tới để phá trận. ầm một tiếng, ông ấy bổ ra một kiếm chấn động thiên không, dường như đã dùng tất cả sức mạnh để đánh ra một kiếm này. Vân Giao đối mặt với kiếm này cũng chỉ có thể dùng kiếm phòng thoáng ngăn cản, bị chấn động tinh thần như là tờ giấy lui mau về phía sau. còn long kiếm điện thì phi thân nhào tới kiếm hóa điều liệt. hôm nay ta thay đổi như ta xả hết. ầm một tiếng. tư thế song thẳng tới như vậy của ông ấy lại tạm thời thoát ly với lão tử với tứ lão phía sau. phía sau lưng không người phòng thủ. bên trong đại trận này theo pháp trận vận chuyển có kiếm khí lành lạnh, lạnh thấu xương bắt đầu khởi động. trong nháy mắt đánh ông ấy bị thương ở sau lưng. trong máu tươi văng ra. kiếm khí của ông ấy đã dính huyết khí. Thình Đình hóa thành một con rồng màu máu me đầy đầu, dùng đành muốn vút, công được toàn thân rồi vào một chỗ, vọt thẳng về phía Vân Giao. Muốn chết sao? Vân Giao đối mặt một kiếm này, vừa thẹn vừa giận, tựa như là một người bình thường đối mặt với một người điên vậy. Thình Đình không nỗ lực lấy kiếm đấu đấu kiếm nữa, mà hai tay dương một cái, lập tức dẫn động lực lượng của cả tòa kiếm trận phóng thẳng về phía lòng kiếm đình. Thân là trận trù, ông ta có thể khống chế được lực lượng của tòa đại trận uy được to lớn nào Rõ ràng là muốn ép Long Đình kiếm trận vật quay về Chỉ là ông ta không ngờ tới Long Kiếm Đình không lùi Mà mặc kệ bị lực kiếm trận của mình ăn mòn Một đường huyết Long hoàn mỹ hiện ra Xèo một tiếng Kiếm trong ngực vân giao Máu nhuộm pháp bào Lào đảo lưu lại Còn vô số kiếm khí bên trong cơ thể của Long Kiếm Đình Sau khi Kim Đan vỡ vụi Xét chậm rãi rơi xuống phía dưới Long Đạo Hưu, Từ lão thứ sầu cũng khiếp sợ hết đớn Liệu mạng lao về phía trước, còn trương đạo nhất bị vây ở giữa cũng thừa dịp. Lực của cả tòa đại trận bị vân giao, dẫn đi đối phó với lòng kiếm đình mà nắm được một cơ hội. trong dây lát đã tìm ra quỹ tích vận chuyển của trận này, thần niệm như điện, bắn ra thần niệm vào trong đầu của ba lão còn lại. Lúc này, tù lão đồng thời xông lên trước, hồ cầm lão nhân ôm lấy lòng kiếm đình ba lão khác thì thân hình như điện, đồng thời xuất hiện quanh người của vân giao, đều cầm pháp ấn vây vân giao vào giữa. Thì ra người kia dùng mạng thay bọn họ tranh thủ một cơ hội phá trận Vân Giao kinh hãi Biết bọn họ đã nắm giữ quy luật vận quyền đại trận Lúc này đại trận đã không vây khốn được họ nữa Nhìn rắn vẻ cửu hận này của ba người bọn họ Rõ ràng là muốn ngay lập tức Liên thủ đã thương mình Nên không dám tiếp tục cường công Bàn tay xuất hiện một lệnh kỳ Nhanh chóng đầy động Kiếm sơn xung quanh lại như là huyễn ảnh tàn đi Một trăm kiếm tu của Vân nhao nhau hạ xuống đất Lộ ra một đường mòn ban đầu qua cửa rồi. Vân Giao vung lệnh kỳ hét lớn, mắt mở trừng trừng nhìn Tam Lão tràn đầy sát khí đã ập tới mình đang chậm rãi thu hồi lại. Lúc này ở trên sơn kính, hồ cầm lão nhân ôm long kiếm đỉnh, vị lão tổ trẻ tuổi nhất trong ngũ lão này đã trở thành một người kiếp sớm nhất, chỉ là ánh mắt vẫn đầy thù hận nhìn Vân Giao học ra một búng bóng giọng nói lạnh như đập kiếm đâm lên từ trên biển máu. người nên cảm thấy may mắn. Vì đây là đang sông trận Nếu không Lần này ta nhất định sẽ tự bạo kiêm đan Kéo người chết trùng với ta Người điên rồi phải không Vân Hải ta chưa từng có đại thù bậc này với ngươi Vân giàu vừa tức giận vừa hận Hầu như gầm thét Trước đó người của Vân gia Từng phế bỏ một cô bé Chính là đồ nhi của lão phù Lòng kiếm định nỗ lực hết lớn Ai bắt nạt đồ nhi của ta Cũng không được Người của thần châu cũng không được Đồ nhi của người Vân Giao kinh ngạc Nhớ lại một chuyện Nhớ lại một đại kiếm khách vân độc Đến giờ còn nằm trên giường của khổ hải Vân Giao Người biết ta tìm được mầm mống tốt như vậy Có bao nhiêu khó khăn không Người biết nàng ấy Là ta đã hao tổn biết bao tầm huyết mới bồi dẫn ra được không Tương lai khi nàng trưởng thành Sẽ mạnh hơn kiếm tiền như ta gấp trăm lần Nằm được nhận truyền thừa kiếm đạo của lão phù Nàng sẽ thúc đẩy kiếm đạo của lão vô tức cực hạn. Thế nhưng, một mầm mống tốt như nàng, lại bị vân ra các người phế đi, phế bỏ. Sắc mặt của long kiếm đình xám dịch, lại vẫn thích động quát mắng lừa giận trong lòng, khó có thể áp chế. Thế người có biết không? Vân ra ta nghìn năm mới khó khăn có được một kiếm đạo kêu tử, lại bị tiểu bối nam châm người phế đi. Vân gia cũng không nhịn được mà thấp giọng gắt. Lừa giận còn mạnh hơn so với lòng kiếm Đỉnh, Ghê tởm hơn chính là Vị tử điệt kia của ta Sau khi bị phế cũng chưa kịp xuất kiếm Hắn là một vị kiếm tu trời sinh Nhưng hắn lại bị thu bởi âm mưu quỷ kế của tổ ba đầu Hắn còn chưa xuất kiếm Đã thất bại Hơn nữa Hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi báo thủ Cho nên Lòng kiếm đình khổ sở mờ miệng cười Đó là đứa trẻ tốt Lão phù không bằng hắn trong tiếng cười vì đại kiếm sư số một giới tu hành của nam thiên sở vực này về mặt động lại mạng chùi đi long đạo hiếu tương lai nếu nam thiên lập đạo năm người chúng ta là tổ tông khai tông người sẽ là vị trí đầu tiên hồ cầm lão nhân đút kiếm ở trong tay long kiếm đình vào bao giúp ông ấy khoanh chân ngồi dậy lại đặt kiếm bên cạnh ông ấy liếc nhau một cái mấy vị láo đầu người nào cũng không nói gì Sau khi thi lẽ với Long Kiếm Đình Đã tạo hóa ra một trận thứ nhất Tứ lão còn lại thì tiếp tục đi về phía trước Trong lòng bọn họ đều có chút nặng nề Trận đầu tiên đã tổn hại mất một người Mặc dù là lo, do Long Kiếm Đình Cố tình tìm chết Nhưng cũng làm cho người ta kinh ngạc Như là thể hiện cục diện Không ổn nào đó à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào các bạn